Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3767 chư yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Loại tình huống này tự nhiên là Lâm Hiên tuyệt đối không muốn chứng kiến. Nam tử Hán Đại trưởng Phu nên là như vậy có đảm đương nhân vật. Lúc trước chụp được hai kiện áp chụp bảo vật, Lâm Hiên cũng đã dự liệu. Đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy rồi. Hôm nay quả nhiên kế tiếp con đường đem vô cùng gian nguy, lâm hiên không muốn mộng như yên cùng bách hoa tiên tử cũng cuốn vào. phiền toái, dù sao lúc trước chỗ tốt là quy chính mình, hôm nay nguy hiểm cũng có thể có đối mặt dũng khí, về tình về lý cũng không cần phải đem hai vị tỷ tỷ liên lụy đi vào. trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, lâm hiên làm ra lựa chọn quả. Thật đi một mình sẽ để cho nguy hiểm hệ số gia tăng rất nhiều Nhưng những này nguyên vốn là chính mình cần phải đối mặt Lâm Hiên là một Tu tiên giả có đảm đương Hắn chưa bao giờ thiếu dũng khí Mà đối với chính mình thân bằng hảo hữu Cũng từ trước đến nay là chiếu cố vô Cùng độn quang nhanh chóng Ngắn ngủn thời gian một chén trà Lâm Hiên đã bay mấy mười vạn dặm Mà ở quá trình này ở bên trong, hắn không ngừng biến hóa phương hướng. Đồng thời trong nội tâm cũng có chút hối hận cẩn thận mấy cũng có sơ. sót sớm biết như thế, chính mình cần phải nghĩ biện pháp mua tiến vài. Miếng tùy cơ chuyện tống phù như thế rất dễ dàng có thể biến nguy. Thành an. Đương nhiên, hiện tại hối hận vô sự vô bổ, lâm hiên chỉ có. Thể toàn bộ triển khai độn nhanh chóng gửi hy vọng ở có thể thoát hỏi những lão gia họa kia lòng mang làm loạn. Đảo mắt, lại đi qua thời gian một chén trà, đương độn quang theo một. Chỗ không ngờ ngọn núi xẹp qua, Lâm Hiên đột nhiên đồng tử hơi co lại. Chút nào dấu hiểu cũng không, liền đem độn quang dừng lại. Sau đó hắn, quay đầu, nhìn qua hướng tiền phương một chỗ không có một bóng người. Các hạ đã đến, làm gì lén lén lút lút không dám hiện thân đâu rồi. Như thế nào, muốn ngấp nghé lâm mố trên người bảo vật, vậy thì thoải. Mãi đi ra một trận chiến tốt rồi. Đạo hữu ngược lại là lanh lẽ nhân vật con lợn bị cùng mố che giấu hành. Tích ngược lại lộ ra là có chút keo kiệt. Một thanh âm ồm ồm truyền vào lỗ tay, lời còn chưa dứt, nhưng thấy. Linh mang lói lên một cao lớn vạm vỡ yêu tộc tu sĩ tại phía trước. Hiển hiện, này yêu thân cao hơn trưởng. Hình thể cường tráng đầu heo. Thân người đơn tay mang theo một cây lang nha bổng. Đồ kiếp hậu kỳ. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Đối phương trên người yêu khí ngưng hậu. Vô cùng chỉ sợ còn không phải bình thường hậu kỳ yêu tục. Bất quá. Nhìn cũng không giống lính vực cường giả. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong nội tâm lại có chút tò mò. Này yêu hình dáng tướng mạo kỳ lạ. Lâm Hiên có thể khẳng định tại bàn. Đào hội thượng chưa từng gặp qua, nếu không chính mình tuyệt đối. Không có thể chút nào ấm tượng cũng không. Đã chưa từng tại sao trì. Đãi qua, hắn như thế nào lại tới nơi này chặn đường mình đâu. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cũng tham tưởng không thấu, mà không. Nghĩ ra, hắn cũng tự không đi làm nhiều suy tư, ngược lại mở miệng. Lâm mố cùng Đạo hữu ngày xưa không oán ngày gần đây không thù tại hạ xin khuyên ngươi vẫn là không cần muốn bởi vì cực nhỏ lợi nhỏ mà đi mạo hiểm ta và ngươi không bằng nắm tay rằng hòa coi như lẫn nhau chưa từng gặp qua không biết đảo hữu định như thế nào nắm tay rằng hòa hắc hắc đương nhiên có thể chư yêu trên mặt lộ ra mỉm cười lại ẩn ẩn có răng nanh lộ ra ngoài chỉ cần đảo hữu chịu giao ra tại bàn đào hội thượng sở được đến hai kiện bảo vật tự nhiên Là không có vấn đề. Ai? Lâm Hiên thở dài đá đảo hữu chấp mê bất ngộ. Vậy ngươi tự cho. ta Đi chết tốt rồi. Trên mặt của hắn hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hôm nay có thể. Không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Nếu không đằng sau cường địch. Còn có thể liên tục không ngừng đuổi theo. Việc cấp bách là tốt chiến tốt thắng đem đối phương diệt sát ở chỗ Này. Trong mắt một tia tàn khốc hiện lên, Lâm Hiên trực tiếp xông lên phía. Trước động tác của hắn hạng gì nhanh chóng, song phương cách xa nhau. Vốn là trăm trưởng có thừa, nhưng Lâm Hiên chỉ là vừa xài bước ra tựu. Xem khoảng cách này vi không có gì. Không gian pháp tắc, Lâm Hiên không thể nói có rất sâu lính ngộ, nhưng chỉ vẹn vẹn điểm ấy. Khoảng cách cũng không đối với hắn tạo thành thập bao nhiêu khó khăn. Cùng cách chờ. Ngươi, Lâm Hiên nói đánh là đánh, hơn nữa động tác như thế không hợp thói. Thường trư yêu cũng quá sợ hãi, không kịp đa tưởng trong tay lang. nha bổng hướng phía Lâm Hiên hung hăng rơi đập. Xoạt xẹp, tư không bị xé sách, ngàn vạn bóng gậy hiện hiện ra, mang. Theo lực chấn động, như gió cuốn mây tan bao phủ ở một phiến thiên. Điện này. Mặc dù biến khởi vội vàng, nhưng hắn ra một chiêu này như cũ là lực. Đạo mười phần, không hổ là độ kiếp hậu kỳ yêu tục, mà cái này còn chưa. Kết thúc, này yêu há miệng, lập tức một đạo màu đỏ tím hỏa diễm do. Trong miệng của hắn mặt phun bó. hừng hực đốt thiêu, hóa thành một bức. Tường lửa, như tấm chắn, đem lâm hiên ngăn cản ở bên ngoài. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, này yêu nhìn như ngốc kỳ thật động. Tác lại linh xảo vô cùng công thủ gồm nhiều mặt, lâm hiên thoáng cái. Tự đặt mình trong hiểm địa rồi. Trước rơi xuống chính là ngàn vạn. Bóng gậy đem này một mảnh thiên địa bao phủ, lâm hiên căn bản là một. Điểm trốn tránh chỗ chống cũng không. Nhưng mà trên mặt của hắn hào. Không vẻ sợ hãi thân hình nhoáng một cái, liền từ tại chỗ tiêu mất. Làm sao có thể. Tất chúng một chiêu rơi vào không chung chư yêu quá sợ hãi, không kịp. Đa tưởng tay áo phất một cái, một thanh truy thủ bộ dáng đoàn kiếm. Theo trong tay áo bay ra. Mặt ngoài yêu phong lói lên biến hóa ra một. Đôi đầu quái mãng. Đem thân hình co lại, đem chư yêu hộ tại trong đó. Yêu quái này phản ứng cũng là lanh lợi. Sau một khắc, lâm hiên thân. Ảnh tại sau lưng của hắn hiện ra. Đầu vai hơi run kim quang hiện ra. cửu cung tu du kiếm hiển hiện tiến vào tầm mắt. Như gió táp mưa sào Hướng về phía trước toàn đâm mà đi. Đinh đinh đang đang thanh âm chuyển vào lỗ tai. Nhưng lại cử mãng thân. Thể mặt ngoài hiện ra một tầng lân giáp. Này lân giáp rất bó lại. Linh văn trải rộng. Xem xét thì có chỗ bất phàm. Đường kiếm quang vọt tới bên cạnh. Không thể tưởng tượng nổi một màn. Đã xảy ra, lân giáp rõ ràng theo song đầu cử mãng thân thể mặt ngoài. Thoát rơi xuống. Mỗi một mảnh lân giáp biến thành một mặt tấm chắn. Dầm rạp chẳng chịt, ngăn cản ở phía trước tầng tầng lớp lớp, nhìn như. Phản phất là tại ảo thuật. Lâm Hiên thấy rõ ràng trên mặt lại không hề gì sắc, một ngụm thanh. Khí theo trong mồm phun ra. Sau đó nhanh chóng gì thường bị tiên kiếm. Hấp thu mất. Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi. Theo động tác của hắn, Cửu Cung Tu Du kiếm mặt ngoài nhảy lên cao nổi. Lên một tầng quang diễm, ngũ sắc lưu ly, không cần phải nói, tự nhiên là huyến linh thiên hỏa. Lâm Hiên đem nó cùng Cửu Cung Tu Du kiếm hợp, hai làm một. Xuy suy, tiếng xé gió đại tố tấm chắn tuy chắc chắn, nhưng như thế Nào chống đo được Lâm Hiên dung hợp huyến linh thiên hỏa bổn mạng bảo. Vật, một khối tiếp một khối chia năm xẻ bảy. Làm sao có thể? chư yêu quá sợ hãi, nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển. Qua, mất đi lân giáp mãng xà, đã bị cửu cung tu du kiếm loạn kiếm phân. Thây, sau đó màu đỏ tím hỏa diễm đồng dạng không chỗ hữu dùng căn bản. Ngăn cản Lâm Hiên bất trụ cửu cung tu du kiếm như không có gì trực. Tiếp phi tiến vào. Mà cách này còn chưa kết thúc. Lâm Hiên hít sâu. Dương giọng bật hơi. Một quyền về phía trước đánh ra ngoài. Lực lượng pháp tắt. Lâm Hiên cũng không phải là dây dưa dài dòng tu tiên giả. Không ra tay. Thì thôi. Vừa ra tay tự nhiên không có mảy may giữ lại. Chuyện mới của. Lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương. Khôn.